bay bay qua anh chẳng chịu dâng vào dù đồng bão la nghe xa xa mấy câu hát về phòng từ đâu thốt đưa về quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau biết yêu lúa bao xa cuộc đời trời biết làm chọn lời thế khi bắt đầu đêm hôm qua gió lây lạ cảnh chờ cảnh đẹp chẳng thơm theo dư ông tiếng ru huynh chọn chừng buộc vào mỗi duyên lần thương cho nhau năm mưa cây cây ngoài dùng động nóng sâu Trong nào quảng đời giấy sâu Vương tình có ngày mình được nhìn lúa xanh màu Ai thiếu tình quê Lòng hăng mơ sống cùng chẳng gió hiền Đây chính là nơi Người tìm chẳng lên gió đưa em đêm thay lời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 Đợi tới sáng kiếp đôi mái nghèo làm đầm tất vun làng để năm tới một mùa được ngàn tiếu tình quê, lòng hân mơ sống cùng trăng gió hiền. đây chính là nơi người tìm chân lên gió đưa em đêm. Thầy lời một lá thư riêng, câu hò lại ấm vui thêm. nhọc nhằn càng thấy say quên. Dân vui đón mùa về chao vươn thuyền. Em em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa nó âm. Anh anh ơi nắng mưa có chàng đồng ruộng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng kiếp đôi. Trăm tốt lang để nắng tới một mùa ngàn bát